trường một này này mày đi đâu đó thấy nhỏ diệp ôm con búp bê vọt ra cổng quý giòm gọi giật em chạy đi đằng này chút nhỏ diệp đáp chân vẫn không ngừng bước nó cũng không càng ngoảnh đầu lại chả là nó đang nôn nóng đi khoe với tụi bạn trong xóm con búp bê biết cử động quý giòm vừa làm cho nó con búp bê này ba mua cho nhỏ diệp đã lâu Con búp bê tóc vàng mắt xanh, chỉ vẫn mỗi cái quần cục, đang ở trong tư thế bò lê bò lết dưới đất, non ngộ nghĩnh, và đáng yêu vô cùng. Tất nhiên khi ba mới mua về thì con búp bê không biết cử động, Nó im lìm chống hai tay, và hai đầu gối xuống đất, không buồn nhúc nhích. Nhỏ diệp đặt nó lên bàn, nó cứ lặng lẽ chồng mông bên chồng tập, và chố đôi mắt láo lỉnh nhìn cô chủ nhỏ. Cách đây ba ngày. Không hiểu quý giòm đọc thấy điều gì hay ho trong sách mà bỗng cao hứng bảo nhỏ Diệp. Mày có muốn con búp bê của mày biết cử động không? Biết cử động là sao? Là nó có thể bò tới bò lui ấy. Quý giòm khịt mũi chứ búp bê gì cứ nằm chết dí một chỗ trông chán chết. Nhỏ Diệp trước mắt. Nhưng đây đâu phải là búp bê chạy pin. Cần quái gì pin? Quý giòm phẩy tay, nếu mày muốn, tao sẽ làm cho nó bỏ y như thật. Nó sẽ bỏ hết như hồi bé mày bò đi lượm rán chết bò vô miệng ấy. Nhỏ diệt dãy này. Em đi lượm rán chết bò vô miệng hồi nào? Hồi bé chứ hồi nào? Quý giòm nheo mắt không tin mày hỏi mẹ xem. Chính mẹ kể cho tao nghe chứ đâu. Tô phá bĩnh của quý giòm khiến cuộc đối thoại giữa hai anh em mỗi lúc một lạc đề. Nhỏ Diệp dậm chân bình bịch. Em không tin, anh đừng có nói xấu em. Tao thèm vào nói xấu mày. Quý giòm càng chiêu già tao ca ngợi thành tích của mày thì có. Chính nhờ mày mà dán nhà mình trốn sạch không còn một con. Nói xong, quý giòm khoái chí tuét miệng cười hì hì. Trong khi đó nhỏ Diệp thức muôn ưa nước mắt. Giọng nó trở nên nghèn nghẹt. Em không biết, em mách bà cho coi. Thấy giọng nhỏ em bắt đầu phát ra đằng mũi thay vì đằng miệng, quý giòm đâm chột giả. Nó hạ giọng, mắt láo liên. Tôi đừng có nhẹ ra đấy. Nín đi, rồi tao sẽ chỉnh con búp bê của mày lại cho. Nè nhắc tới con búp bê, đang chuẩn bị sụt xịt, nhỏ Diệp lập tức nín ngang. Mắt nó thô lố. Anh làm cho nó biết bò thật đấy hả? Trời đất! chiếc tao nói gióc mày làm gì? Kêu trời xong, quý giòm vào phòng nhỏ Diệp ôm lấy con búp bê đem về phòng mình. Nhỏ Diệp háo hức tính chạy theo coi, nhưng nó chưa kịp đặt chân vô phòng học của ông anh, quý giòm đã giang tay cản lại. Chỗ tao làm thí nghiệm khoa học, mày vô làm chi? Đi chơi đi, khi nào xong tao sẽ chạy ra gọi. Nói xong, không để nhỏ Diệp kịp năn nịp, quý giòm thô bạo sập cửa đánh, sầm một tiếng. Nhỏ Diệp bảng môi đập cửa ầm ầm một hồi, nhưng rồi thấy đau tay mà chẳng được tích sự gì, nó đành ấm ức bỏ đi. Nhưng suốt buổi chiều hôm đó, quý giòn loay hoay lắp lắp ráp ráp, ráp đến vã mồ hôi vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Kiếm được cái bánh răng truyền động thì thiếu cái cần nối. Mò được cái lò xo so kéo thì thiếu cái trục lăn, ốc vít thì chiếc to chiếc nhỏ chiếc thiếu chiếc thừa, cuối cùng quý giòn nổi cáo nhét tất cả mọi thứ lình kình đó vào thùng cắt tông, và tót qua nhà thiểu long chơi đến tối mịt, mặc cho nhỏ diệp đuổi theo ra tận cổng la bài hãi, con búp bê của em đâu? Con búp bê của em đâu? Phải mất đến hai ngày, sau khi đi lùng sụp tong góp đủ các vật dụng cần thiết, quý giòn mới hoàn thành được lời hứa với cô em. Bây giờ chỉ cần đút chiếc chìa khóa tự chế vào cái lỗ nhỏ vừa trổ dưới bụng con búp bê xoay vài vòng, lúc thả tay ra con búp bê liền nhúc nhích bò tới trước non rất khó. Khi quý giòm hí hửng chạy đi tìm nhỏ Diệp để thông báo kết quả, nhỏ Diệp chưa thực tin lắm. Chỉ đến khi quý giòm lôi con búp bê ra, và cho nó bò biểu diễn một quãng dưới nền nhà thì nhỏ Diệp mới ngầy cẫng lên. Không đợi ông anh tuyên bố, bàn giao công trình, nhỏ Diệp lập tức bắt tay vào thực hành. Nó vặn chìa khóa, và xẻ xẻ đặt con búp bê lên bàn, và sung sướng khi thấy con búp bê khập khiễng bỏ, e rẻ, nhút nhát như một đứa bé lần đầu làm quen với thế giới chung quanh. Và trước cặp mắt sừng sốt của ông anh, nhỏ Diệp cua vội con búp bê trên bàn ôm vào lòng rồi không nói không rằng, nó ba chân bốn cẳng lao vút ra khỏi nhà, mặc cho quý giòm gọi giật giọng phía sau. Vừa ra khỏi cổng. Nhỏ Diệp đã gặp ngay lũ bạn quen thuộc đang ngồi chơi búng dây thun trên lề đường. Thấy nhỏ Diệp xuất hiện, cả bọn đều ngừng đầu giòn. Bạn ôm cái gì trên tay vậy? Nhỏ thi tò mò hỏi. Nhỏ Diệp chia con búp bê ra trước mặt, giọng tươi giói. Con búp bê? Bạn đem nó đi đâu vậy? Đem ra đây cho mấy bạn coi. Nhỏ Cầm Thúy nheo nheo mắt ngó con búp bê. Con búp bê này có gì lạ đâu. Cũng là con búp bê bữa trước mà. Nhưng hôm nay nó khác rồi. Hôm nay nó biết bò. Vừa nói nhỏ Diệp vừa loay hoay vặn dây cót rồi trước những cặp mắt thao láo của tụi bạn, nó trịnh trọng đặt con búp bê xuống lề đường. Như có phép lạ, vừa chạm đất con búp bê liền co cẳng long không bò. Ôi, hay quá! Tụi bạn đồng loạt reo lên. Và ngay lập tức chúng bỏ mặc mớ dây thun nằm vương vãi trên hè phố, xúm lại vây quanh con búp bê. Ngộ qua hén. Nhỏ cầm thúy chép miệng con búp bê hôm trước không cử động được, hôm nay tự dưng lại biết bò. Tự dưng sao được mà tự dưng. Nhỏ diệp thứ, một tiếng anh quý phải nghiên cứu, và lắp ráp mất hai ngày trời đấy. Nghe vậy, nhỏ cầm thúy liền suýt xoa. Anh bạn giỏi ghê. Nhỏ Diệp không nói gì, nhưng ruột nó nở từng khúc. Nhỏ Thi khác nhỏ cầm thúy. Nó chẳng băn khoăn gì về đề tài, khoa học kỹ thuật. Thấy con búp bê hết đà đứng lại, nó thò tay tóm ngay lấy. Cho Thi làm một cái coi nào. Ừ, bạn làm đi. Nhỏ Diệp gật đầu, dễ dãi, mỗi bạn làm một lần. Rồi nó vội vã nói thêm khi thấy nhỏ Thi mím môi mím lợi vặn chiếc chìa khóa một cách hùng hồ. Vạn nhẹ nhẹ thôi. Coi chừng đứt tung hết dây nhở bên trong bây giờ. Đang miến răng vạn lấy vạn để, nghe bạn mình la hoảng, nhỏ thi liền nhẹ tay lại, và khi không thể xoay chìa khóa được nữa, nó đặt con búp bê xuống. Cũng như khi nãy, đầu gối vừa chạm đất, con búp bê lập tức nhúc nhích bò tới trước trong tiếng gieo hò, và tiếng vỗ tay đôm đốt của bọn trẻ đứng quanh. Nhưng khác với khi nãy. Do nhỏ thi láo táo đặt con búp bê quay đầu ra ngoài nên đáng lẽ lộn ngồm bò dọc trên hè phố như vừa rồi thì lần này con búp bê của nhỏ diệt lại cắm đầu cắm cổ bò thẳng ra đường. Chính vì vậy nên tai họa mới bất thần xảy ra. Hẻ phố hẹp nên mới bò được một đoạn ngắn, con búp bê đã rơi xuống mặt đường. Bọn trẻ chưa kịch nhạt lên thì một thằng nhóc từ xa đi lại. Khoáng thấy một vật đen đen nằm lăn quay giữa đường nó liền ngứa ngáy co chân đá phốc một phát. Tình lình lãnh một cú đá chí mạng, con búp bê bắn thẳng vào hàng rào bên đường, rơi bột một cú như trời giáng. Chết rồi! Anh làm hư con búp bê của em rồi. Nhỏ Diệp vừa kêu thét vừa chạy lại nhạt con búp bê lên. Đám bạn chung quanh cũng đồng loạt ồ lên. Ôi! Búp bê bị gãy cẳng rồi. Quả thật, do va chạm quá mạnh, một cẳng chân của con búp bê bị văng ra. Nhỏ Diệp một tay ôm con búp bê, tay kia cầm phần chân rời, mếu máu quay lại nhìn thủ phạm. Em không biết. Anh đền con búp bê cho em. Cẳng nhóc chạc tuổi quý giòn. Vốn là một đứa mê bóng đá, nó có thật vừa đi vừa ngứa chân sút vào bất cứ vật gì nhìn thấy trên đường. Từ khi ra khỏi nhà đến giờ, nó đã sút tổng cộng 14 cú cả thầy, 6 cú vào các chiếc lon rỗng, 5 cú vào những vỏ bưởi. Và ba cú vào các loại ly nhựa được kem. Đến cú thứ 15 thì nó gặp tai vả. Nhưng thằng nhóc không bỏ chạy. Dường như nó chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra, nó cứ đứng được tại chỗ dương cặp mắt ngơ ngác hết nhìn con búp bê trên tay nhỏ Diệp đến nhìn tụi con gái đang nhốn nháo ỏng tỏi chung quanh. Đến khi thấy nhỏ Diệp nước mắt nước mũi tèm len quay lại bắt đền, thằng nhóc mới sức tình. Nó bước hẳn lên lề, và chia tay ra, nói chồng. Đưa xem thử nào. Cầm con búp bê gãy giò đưa lên sát mắt xăng soi một hồi, thằng nhóc khịt khịt mũi. Hỏng bét rồi. Rồi nói nhìn nhỏ Diệp, tặc tặc lưỡi. Để tao đem đi sửa, mai mốt tao quay lại trả. Không được, nhỏ Diệp lắc đầu quẩy quẩy anh phải sửa ngay bây giờ cơ. Thằng nhóc nhún vai. Tao có biết quái gì ba thư máy móc này mà sửa với trả sửa. Tao phải đem đi nhờ người khác sửa dùng thì mới xong. Nhỏ cầm thúy đột một chen lời. Nhỡ anh cầm con búp bê đi luôn không quay lại thì sao? Mấy đứa khác liền vọt miệng hùa theo. Ừ, đúng rồi đó. Nhỡ anh trốn biệt thì tụi này biết đường đâu mà kiếm. Sự nghi ngờ của đám con gái khiến thằng nhóc đổ quỏ. Mặt sám lại, nó giang tay ném mạnh con búp bê xuống đất. Tụi mày không tin thì tao trả con búp bê lại này. Cú ném đầy bực dọc của thằng nhóc làm cẳng chân còn lại của con búp bê rời luôn ra. Đám con gái lập tức nhao nhao. Đồ không biết xấu. Lớn mà đi bắt ngạt bé. Còn nhỏ Diệp thì ngồi thụp xuống, ôm mặt chu chéo. Đền cho em. Em không biết. Đền cho em. Tao không đền. Thằng nhóc nghinh mặt, ai bảo mày để con búp bê văng ra đường, tao đá phải thì dáng chịu. Giọng điệu ngang bướng của thằng nhóc khiến tụi con gái tức điên. Nhỏ thì níu vai nhỏ diệp. Đừng thèm khóc nữa. Bạn vào kêu anh bạn ra đi. Ừ, phải đó. Nhỏ cầm thúy gật gật đầu, bạn vào kêu anh quý ra nệm cho tên láo cá này một trận. Nghe vậy, thằng nhóc chống tay vào hông, thách. Tao chấp cả anh tụi mày đấy. Có giỏi thì vào kêu ra đây. Thái độ của thằng nhóc chẳng khác nào dầu đổ vào lửa. Nhỏ cầm thúy nghiến răng ken két. Được rồi, cứ đợi đấy. Rồi không nói không rằng, nó hầm hực nắm tay nhỏ diệt lôi tuốt vào nhà. Trường 7 Mấy hôm nay Quý Giòm có ý đợi Văn Châu. Cũng như Tiểu Long, và Nhỏ Hạnh, nó đang ôm trong lòng biết bao nhiêu là thắc mắc. Rằng tại sao ông của Văn Châu lại không ở chung với gia đình nó. Rằng tại sao ba nó lại chọn bạn cho nó mà không cho nó tự do tìm bạn. Rằng tại sao nó là con gái mà mang cái tên Trần Văn Châu hệt như tên một đứa con trai. Lúc ở nhà ông của Văn Châu, Quý Giòm đã muốn hỏi lắm lắm. Nhưng bầu không khí một ngặt làm nó ngần ngại. Quý giòm định bụng sẽ chặn đường Văn Châu lúc nó đi học thêm để hỏi cho ra lẽ. Nhưng khổ nỗi, lúc quý giòm không có ý định gặp Văn Châu thì nó cứ nhờn như lượn qua lượn lại trước cổng hoài, còn khi quý giòm nôn nao muốn gặp mặt nó thì nó mất tâm mất tích hết như hòn sỏi rơi xuống hồ. Đợi thêm chừng vài ngày, quý giòm lắc đầu nói với Tiểu Long, và nhỏ hạnh. Chịu! Nó biến rồi! Nhỏ hạnh ngơ ngác. Sao thế? Văn Châu nghỉ học luôn à? Ừ, quý giòm ỉu siêu, mấy hôm nay nó không đi ngang nhà tôi nữa. Không thể như thế được. Tiểu Long nhíu mày, Văn Châu mới đi học chưa được một tháng, lẽ nào lại nghỉ học? Nhỏ hạnh lộ vẻ lo âu. Hay là Văn Châu gặp chuyện gì? Sự phỏng đoán của nhỏ hạnh khiến Tiểu Long trột giả. Nó hít vào một hơi dài. Và cố trần an. Văn Châu không gặp chuyện gì đâu. Có thể nó chỉ bị ốm thôi. Quý giòm nhanh nhỏ. Nếu vậy tụi mình phải đi thăm nó ngay. Tiểu Long ngập ngừng. Tụi mình đã biết nhà của Văn Châu đâu. Từ đến nhà ông nó. Quý giòm khoát tay, biết đâu nó đang nằm ở đó. Nếu không, mình sẽ nhờ ông nó chỉ nhà dùng mình. Khi bọn quý dòm tới, cánh cổng sắt trước nhà ông Văn Châu vẫn đóng im yên. Cả bọn đứng thập thò ngoài cổng giáo giác nhìn vào xem thử có Văn Châu làng vàng trong đó không, nhưng bên trong tịnh không một bóng người. Đứng một hồi mỏi cẳng, quý dòm tạc lưỡi đề nghị. Hay là, mình gọi ông nó. Theo hạnh là, không nên. Nhỏ hạnh lắc đầu, ông bị loà, chớ làm kinh động tới ông. Ừ, phải đấy. Tiểu Long hùa theo. Ông không nhìn thấy gì, nếu lò mò ra mờ cổng cho mình, nhỡ vấp té thì khổ. Cả bọn còn đang loay hoay, nhỏ hạnh chợt nhìn thấy chị Thắm thấp thoáng đằng góc rào, liền mừng dỡ kêu. Chị Thắm! Chị Thắm! Nghe tiếng gọi, chị Thắm ngạc nhiên nhìn quanh, và khi phát hiện ra bọn quý giòm đang đứng lô nhố bên ngoài, chị buông thùng tưới xuống, vội vàng bước lại. Các em đi đâu đấy? Giọng chị căng thẳng. Tụi em đi thăm Văn Châu. Chị Thắm nói nhanh. Hôm nay Văn Châu không đến đây. Tiểu Long gãi đầu. Thế nhà bạn ấy ở đâu, chị biết không? Chị Thắm ngó lơ chỗ khác. Chị không biết. Thái độ của chị Thắm khiến nhỏ hạnh đâm nghi. Nó chưa kịp nghĩ ra cách nào dò hỏi thì quý giòm bỗng chép miệng băng quơ. Không hiểu sao liên tiếp mấy buổi chiều vừa rồi bạn ấy không đi học. Chắc bạn ấy đang ốm liệt giường phải không chị? Chị Thắm không biết quý giòm răng bẫy, thật thà đáp. Không phải đâu. Nó khỏe như vâm chư ốm o gì. chỉ đợi có vậy, quý giòm cười tâu. Chị bảo Văn Châu không đến đây, sao chị biết bạn ấy không ốm o gì? Câu hỏi vạn của quý giòm làm chị Thắm ngẩn ra đến một lúc. Nhưng rồi chị trả lời được ngay. Hôm nay Văn Châu không đến. Nhưng hôm qua nó có đến. Quý giòm không ngờ chị Thắm lại thoát ra khỏi bẫy dập của mình một cách dễ dàng như thế nên nó chỉ biết được mặt đứng ngẩn tò te. Đúng vào lúc cả bọn đang sắp sửa lánh, một bàn thua trông thấy, một ý nghĩ mới mẻ lóe lên trong đầu nhỏ hạnh. Nó nhìn chị Thắm, và nói bằng giọng nghiêm trang. Nếu không có Văn Châu thì chỉ để tụi em vào thăm ông của bạn ấy vậy. Tụi em vào thăm ông. Chỉ thắm há hốc miệng. Nhỏ hạnh trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy. Hôm trước ông có dặn tụi em khi nào rảnh thì đến chơi với ông. Nhỏ hạnh vốn không quen nói dối. Nhưng hôm nay trước tình thế quá sức khó khăn, nó bỗng nói dối trơn tru đến mức. Tổ sư bốc phét quý giòm cũng phải bái phục. Thực ra nhỏ hạnh không bịa đặt hoàn toàn. Hôm trước ông của Văn Châu có bảo bọn nó siêng năng đến chơi thật nhưng đến chơi là chơi với văn châu chứ không phải với ông. bữa nay nhỏ hạnh lặp lại đúng câu nói đó của ông, chỉ sửa lại chút đỉnh, nên nó không cảm thấy ngượng miệng cho lắm. chị thắm có tài thánh mới biết được sự lắt léo bên trong đó. thấy nhỏ hạnh đem ông ra làm bằng cớ, mặt mày lại thành khẩn, trang nghiêm, chị không dám chần chừ, liền rút chùm chìa khóa trong túi ra lật đật mở cổng. vậy thì các em vào đi. Rồi chị cẩn thận dặn thêm. Nhưng các em nhớ đừng ở chơi lâu quá đấy nhé. Sao vậy hờ chị? Quý giòm thắc mắc. Chị thám đáp bằng giọng bối rối. Chị chỉ sợ ông mệt. Ông của Văn Châu đón tiếp bọn quý giòm với vẻ niềm nở. À, các cháu lại đến chơi với bạn Văn Châu đấy ư? Vâng ạ. Nhỏ hạnh rụt rè đáp. Lâu quá không thấy Văn Châu đi học tụi cháu định đến thăm. Cháu nói gì lạ thế? Ông của Văn Châu tỏ vẻ ngạc nhiên. Sáng nào Văn Châu cũng đi học kia mà. Quý giòm khịt mũi. Tụi cháu muốn nói đến lớp học thêm buổi chiều ấy. À, giọng ông bỗng dưng trầm xuống. Lớp đó thì Văn Châu nghỉ luôn rồi. Bây giờ nó không đi học thêm ở ngoài nữa. Bà mẹ nó rước thầy về dạy ngay trong nhà. Sao thế hở ông? Quý giòm hỏi. Nói chung là Giọng ông thoáng ngập ngừng, nói chung là ba mẹ nó không muốn nó đi ra ngoài nhiều, sợ nó kết bạn lung tung. Rồi dường như sợ bọn quý giòm tự ái, ông tặc lưỡi nói thêm. Ông thì ông chẳng nghĩ như vậy. Một đứa trẻ nếu được giáo dục tốt nó sẽ tự khắc biết chọn bạn mà chơi. Bổn phận của các bậc làm cha làm mẹ là dạy con biết phân biệt điều đúng điều sai chứ không phải cấm cản hoặc giữ giật nó trong nhà. Nhỏ Hành tinh linh hỏi, Nếu thế thì tại sao ba mẹ bạn Văn Châu không ngăn cản bạn ấy đi học thêm ngay từ đầu mà đợi đến bây giờ mới cấm hở ông? Câu hỏi bất ngờ của nhỏ hạnh khiến ông lộ vẻ khó xử. Sau một thoáng đắn đọ, ông chậm rãi đáp. Điều đó chẳng qua là do ba của bạn Văn Châu đã tình cờ trông thấy các cháu. Trông thấy tụi cháu. Ba cái miệng cùng bật hỏi, thấy lúc nào kia? ạ? Lúc các cháu đến đây chơi ấy. Quý giòm chố mắt. Hôm đó tụi cháu nấp ở đằng sau kia mà. Ông thở dài. Lúc các cháu nấp thì ba của Văn Châu không biết, nhưng khi các cháu ra về thì ba nó trông thấy. Sao lại như thế được? Quý giòm gãi cổ, khi tụi cháu ra về thì ba của bạn ấy đã về trước rồi kia mà. Ông mỉm cười. Sao các cháu lẩn thần thế? Từ nhà Văn Châu ngó qua đây. Đến con kiến cũng có thể nhìn thấy nữa là các cháu. Tô nói của ông làm bọn trẻ Trương hừng. Ba cái miệng cùng nín thở. Thế nhà bạn Văn Châu là nhà nào hở ông? Tới phiên ông Trương hừng. Các cháu không biết thật sao? Dạ, không biết ạ. Bọn quý giòm đồng thanh. Ông im lặng một lúc rồi chậm chạp trò tay về phía ngôi biệt thự trong vườn. Nhà nó đấy. Ôi! Bọn trẻ dên lên sừng sốt, thế mà bạn Văn Châu bảo là nhà bạn ấy ở xa lắm. Còn đây chỉ là nhà hàng xóm. Ông lại mỉm cười. Nó nói dối các cháu đấy. Phát hiện bất ngờ này khiến bọn trẻ lạng người, thẫn thờ suy nghĩ. Thế ra Văn Châu không ốm. Nó chỉ bị ba mẹ bắt phải bỏ học những lớp buổi chiều. Giờ này chắc nó đang khổ sở với vị gia sư mới rước về trong ngôi nhà đẹp đẽ. Nhưng tù túng kia, và biết đâu trong khi bọn quý giòm cất công đi tìm nó thì nó cũng đang nhớ tới bọn quý giòm, những người bạn tuy mới quen, nhưng đã có chung với nhau những kỷ niệm đặc biệt không thể nào quên. Sựt nhớ ra một chuyện quan trọng, nhỏ hạnh rụt rẻ lên tiếng. Ông ơi! Gì thế cháu? Nhỏ hạnh thu hết can đảm. Tại sao bạn văn châu lại, trông giống con trai thế hở ông? Bọn trẻ cứ lo thắc mắc của nhỏ hạnh sẽ làm ông phật ý. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Giọng ông bình thản. Không chỉ các cháu mà rất nhiều người đều ngỡ Văn Châu là con trai. Hồi bà chưa mất, mắt ông chưa bị lòa, Văn Châu đã nom hệt một thằng nhóc rồi. Lỗi không phải do nó. Ngay từ khi chưa sinh ra, nó đã là một đứa con trai rồi. Tiết lộ của ông bí hiểm đến nỗi bọn quý giòm cứ thuẫn mặt ra. Dường như ông cũng biết thế nên ông hắng giọng từ tốn kể. Chả là trước khi Văn Châu ra đời, nó đã có hai người chị. Câu chuyện ông kể lạ lùng đến khó tin. Bọn quý giòm ním thở nghe, miệng há hốc như nuốt lấy từng lời. Hai người chị của Văn Châu là Hồng Lam và Ngọc Diệu. Hồng Lam là chị cả. Ngọc Diệu là chị thứ hai. Ba mẹ của Văn Châu thoạt đầu chỉ định sinh hai đứa con. Nhưng rồi thấy cả hai toàn lạc gái, ba nó quyết định sinh thêm đứa thứ ba để mong kiếm một đứa con trai. Sự khao khát đó lớn đến mức khi đứa con còn nằm trong bụng, ba mẹ nó đã may sẵn cho nó các loại quần áo kiểu con trai. Những thứ đồ chơi của con trai như banh bóng, súng gươm, xe tăng đại bác, cũng được sắm sẵn. Ngay cả cái tên cũng đặt trước, Trần Văn Châu, ý nói con trai là, Châu Báu ở trong nhà. Ôi! Nghe đến đây! Không nén được nhỏ hạnh bật kêu, chẳng lẽ bạn Văn Châu mang tên Trần Văn Châu thật hạ ông? Cũng gần như thế, ông gật gù khi biết Văn Châu là con gái, tất nhiên ba mẹ nó thất vọng não nề. Cuối cùng, hai người bàn với nhau cứ xem Văn Châu như con trai cho đỡ ấm ức. Thế là để xoa dịu tâm lý của ba mẹ, ngay từ lúc mới lọt lòng, Văn Châu đã nghiễm nhiên trở thành một đứa con trai từ cách ăn mặc cho tới tóc tai đầu cổ. Cái tên Trần Văn Châu vẫn được giữ lại, chỉ, bổ sung thêm một chữ, tị vào giữa, Trần Thị Văn Châu. Hèn gì, tiểu long vỡ lẽ, tặc tặc lưỡi. Quý giòm cũng thở phào. Có thế chứ, con gái ai lại mang tên Trần Văn Châu bao giờ? Nhỏ hạnh hồi hộp. Rồi sao nữa hở ông? Tất nhiên là, nó giống hệt một thằng nhóc chứ sao? Ông nhún vai. Ở nhà cũng như ở trường, nó chỉ chơi với bạn trai. Nó mê vật lộn hơn là, nhảy dây, thích đá bóng hơn chơi đánh đũa. Nó còn ghi tên sinh hoạt ở câu lạc bộ võ thuật, và lớp năng khiêu bóng đá quẩn. Lời kể của ông dần dần làm sáng tỏ những điều bí mật vẫn bao quanh. Nhân vật Văn Châu, Tiểu Long Cứ, Hèn Di, Luôn Miệng, còn Quý Giòm, và Nhỏ Hạnh thì không ngớt gục gà gục gà Tính tình cũng như cách nói năng đi đứng của Văn Châu khiến ba mẹ nó ngày càng đâm lo. Nhất là từ khi thằng bạch kim em nó ra đời sau đó 6 năm đã thỏa mãn được nỗi khát khao của ba mẹ nó. Ông vừa ngừng lời, quý giòm đã nôn nóng hỏi. Thế bạn Văn Châu có? Biến thành con trai thật không ông? Làm gì có chuyện đó? Ông cười khẽ, Văn Châu là đứa có thể chất tốt, lại chơi với bạn trai từ nhỏ nên nó hiếu động thế thôi. Chừng vài năm nữa, bắt đầu đến tuổi trưởng thành, tính tình, và kiểu cách sinh hoạt của nó dĩ nhiên sẽ khác đi. Hơn nữa, tuy bề ngoài ngổ ngáo là thế, nhưng những khi ở bên ông, Văn Châu vẫn là một đứa cháu gái dịu dàng, khéo léo. Nó phụ với chị Thắm giặt rũ, nấu nướng, quét dọn giúp ông hệt như một cô nội trợ đảm đang ấy chứ. Ông nói về cô cháu gái của mình bằng giọng yêu thương, âu yếm, và tin cậy Nghe ông giải thích, bọn quý giòm thở phào. Nỗi lo lắng mơ hồ về cô bạn Văn Châu bỗng chốc bay biến mất. Thế còn ông? Quý giòm bỗng vọt miệng. Ông sao? Quý giòm nói nhanh, không nhìn thấy cái nháy mắt ngăn cản của nhỏ hạnh. Sao ông không sống chung với ba mẹ bạn Văn Châu mà lại sống một mình trong căn nhà này? Hay là, hay là... Thấy quý giòm ấp úng một hồi vẫn không nói hết câu. Ông hiểu ngay sự thắc mắc trong lòng nó. Ông quay mặt ra ngoài sân, thong thả. Nhiều người cũng nghĩ như cháu. Nhưng không phải. Còn, bà dâu của ông không hề bạc đãi ông, ngược lại đối xử với ông rất tốt. Nói đến đây, đột nhiên ông ngừng lời, chán cao lại như đang nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Chương 8. 8, 8, 8. Theo như ông của Văn Châu kể thì ông xuất thân từ nông thôn, gắn bó gần suốt cuộc đời mình với làng quê mộc mạc. Ba của Văn Châu thì ngay từ bé đã lên thành phố học, rồi đỗ đạt ra trường, sinh cơ lập nghiệp, và lấy vợ đẻ con luôn tại trên này. 6, 7 năm trước đây, đúng vào lúc Bạch Kim, đứa con trai út, ra đời, ba của Văn Châu chuyển sang làm giám đốc một công ty vật liệu xây dựng, bắt đầu ăn nên làm ra. Bà nó tậu môi biệt thự khang trang này, và đón ông bà về ở chung. Ông bà không muốn rời bỏ nếp sống quen thuộc nơi làng thôn, nhưng ba của Văn Châu theo năn nỉ thuyết phục mãi, cuối cùng đành phải chiều lòng. Bà lên thành phố khoảng 3 năm thì mất, bỏ lại ông thui thùi một mình. Rồi một năm sau mắt ông mờ dần rồi lo hẳn, chẳng nhìn thấy gì. Từ đó ông đi đứng hay va chạp, và thường xuyên làm rơi vỡ đồ đạc trong nhà. Trong bữa cơm. Nhiều khi có khách cùng dự, ông lại thường làm rơi vãi thức ăn tung tóe ra bàn. Trước những chuyện đó, ba mẹ Văn Châu không nói gì, nhưng ông cảm thấy dâu con mình có vẻ phiền lòng. Thế là ông bảo dọn căn nhà kho cũ ở góc vườn để ông rời ra ở, bất chấp sự ngăn cản của mọi người. Các cháu à! Giọng ông nhuốm buồn, ông rời ra đây thực ra chẳng phải vì giận dỗi gì. Ông già rồi, không giúp được gì cho con cháu thì cũng không nên làm phiền chúng. Việc phải lẽ thì nên làm. Nói cho cùng, ba mẹ của Văn Châu cũng rất quý ông, thường xuyên đến đây thăm viếng, lại cho cô thắm mỗi ngày sang đây giúp đỡ, chăm sóc ông. Chỉ có điều ông không chịu được lối sống của ba mẹ nó. Trước đây hai vợ chồng sống giản dị, thoải mái bao nhiêu thì từ khi khá giả, nề nếp sinh hoạt trong nhà lại sinh ra khuôn phép, kiểu cách và xa hoa bấy nhiêu. Ông mà lên tiếng thì bảo ông nhà quê, lạc hậu. Dường như đã lâu không có dịp thổ lộ nỗi lòng với ai, hôm nay tình cờ bị bọn trẻ khơi trúng mạch, ông miên man róc bầu tâm sự. Có vẻ như đây là cơ hội để ông tỉ tê với chính mình hơn là để giải bày với những người bạn nhỏ đang ngồi trước mặt kia. Bọn trẻ ngẩn ngơ nghe, không ngờ chuyện nhà của Văn Châu lại rối rắm, phức tạp đến thế. Nhưng chẳng đứa nào biết nói gì, chỉ thỉnh thoảng tặc tặc lưỡi ra chiều thông cảm với nỗi buồn kín đáo của ông. Bây giờ thì nhỏ hạnh mới hiểu tại sao chỗ ở của ông đơn sơ đến thế. Chiếc phản gỗ, bộ bàn ghế mây, chiếc võng gai răng ở góc nhà, và giò lan tím treo nơi cửa sổ chính là miền quê thu nhỏ của ông, là thế giới gần gũi quen thuộc ông đã gắn bó gần suốt cuộc đời, và không ngôi thương nhớ. Còn cái thì trở thành toàn, tiểu thư với, công từ, ông lại lầm bẩm, dường như chưa vơi phiền muộn, học hành chẳng đến đầu đến đũa. Suốt ngày cứ cắm hoa với làm bánh. Con Hồng Lam tính nết còn đỡ, chứ con Ngọc Diệu thì hư quá. Tới thằng Bạch Kim thì xem như hết cách dạy. Nó là con trai một, đã vậy lúc sinh nó ra thì ba mẹ nó làm ăn phất lên, thôi thế là một điều. Quý tử hai điều. Cối nhân, đố mà dám mắng mỏ nó một tiếng. Thế là thằng bé đâm hỏng, nghịch ngợm, hỗn láo, chả ai bảo được. Rốt lại, mặt ông chợt tươi lên chỉ có con bé Văn Châu là khá nhất. Tính tình nó giản dị, phóng khoáng, thương người, chỉ mỗi tật hiếu động quá. Tình cảm giữa người ông mộc mạc với cô cháu giản dị có lẽ kháng khít ghê lắm nên ông vừa nhắc đến Văn Châu thì đã nghe tiếng Văn Châu lanh lảnh ngoài cửa. "Ông ơi, ông." "Gì thế cháu?" Nhưng Văn Châu chưa kịp đáp lời ông đã nhác thấy bọn quý giòm. "Ủa, các bạn đi đâu đấy?" Nhỏ hạnh mỉm cười. Đi thăm bạn chứ đi đâu? Mấy hôm nay không thấy bạn đi học, tụi này ngỡ bạn ốm nên kéo đi thăm. Văn Châu có vẻ xúc động. Nó khụt khịt mũi. Tôi có ốm gì đâu? Chỉ tại, chỉ tại tôi không đi học nữa thôi. Tụi này biết rồi. Quý giòm nhanh nhỏ, bây giờ bạn học ở ngay tại nhà chứ gì? Văn Châu nhìn Quý giòm với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nó nhanh chóng hiểu ra, liền quay sang ông. Ông ơi, ông nói cho các bạn ấy biết phải không? Ừ. Văn Châu nhăn nhó. Ông kể chuyện của cháu ra chi vậy? Ông hiền lành. Đây là các bạn tốt của cháu. Các bạn quan tâm đến cháu, ông phải giải thích để các bạn ấy khỏi lo lắng chứ. Nhưng mà cháu gọi ông có việc gì thế? À, Văn Châu cầm tay ông lắc lắc. Lát nữa, chị Thắm về quê nên bắt đầu từ tối nay cháu sẽ qua ở với ông cho đến hôm nào chị Thắm lên, ông thấy có được không? Tất nhiên là được. Ông đưa tay khẽ vốt tóc cô cháu yêu, nhưng cháu đã xin phép ba mẹ chưa? Chưa, nhưng tối ba mẹ đi làm về, cháu sẽ nói. Tiểu Long nhìn quả bóng trên ngực áo Văn Châu, mỉm cười hỏi. Thế những buổi chiều vừa rồi không được đi ra ngoài, bạn đá bóng ở đâu? Tiểu Long hỏi trêu, không ngờ Văn Châu trả lời tỉnh bơ. Thì đá ở nhà. Ở nhà. Ừ. Tiểu Long đảo mắt ra cửa. Đá trong khu vườn này há?" Văn Châu lắc đầu. Không, đá trong phòng. Tiểu Long càng ngơ ngác. Làm sao lại có thể đá bóng trong phòng được? Thế mà vẫn đá được đấy. Văn Châu nhuền miệng cười bí mật. Các bạn có muốn xem không? Xem ở đâu? Sao bạn lần thần thế? Xem ở trong phòng của tôi chứ xem ở đâu? Thấy thái độ của Văn Châu đã có vẻ thân mật, cười mở hơn thường lệ, quý Giòn đánh bạo hỏi thẳng. Nhưng ba mẹ bạn không cho bạn chơi với tụi này, sao bạn dám dẫn tụi này vào nhà? Chẳng sao. Văn Châu khẽ nhún vai. Ba mẹ tôi đi làm rồi. Các bạn cứ đi theo tôi. Nói xong, không đợi ai kịp có ý kiến. Văn Châu quay ngoắt ra khỏi cửa, cắm cúi dảo bước. Bọn quý giòm chẳng biết làm sao liền lật đật đi theo. Từ nơi ở của ông Văn Châu đến ngôi nhà của nó khoảng cách không xa lắm nên chỉ nhoáng một cái bọn trẻ đã tới nơi. Ngôi biệt thự hiện ra trước mắt bọn quý giòm trông thật đồ sộ, nguy nga. Tòa nhà có hai tầng với rất nhiều cửa sổ, và hành lang bao quanh. Văn Châu dẫn bọn quý giòm theo hành lang phía sau đi quanh lên tầng hai. Phòng của nó ở đó. Trừ tiểu long, quý giòm, và nhỏ hạnh đứa nào cũng có phòng học riêng. Nhưng căn phòng rộng rãi, và đẹp đẽ của Văn Châu khiến hai đứa phải loa mắt. Gỗ kín tường. Một chiếc rừng nệm đặt giữa nhà với đủ thứ gối ôm thơm phức, rộng rãi đủ cho ba người nằm. Một chiếc tù quần áo treo đủ loại áo dài, và váy đầm mà Văn Châu dường như không giờ tới bao giờ. Bàn học đặt cạnh cửa sổ mở ra vườn ngồn ngang tập vừa bút thước. Kế đó là một chiếc bàn nhỏ đặt máy vi tính. Vừa bước vào phòng, Văn Châu đi thẳng lại chỗ chiếc máy, thò tay bật công tắc. Trước những cặp mắt tò mò của bọn quý giòm, nó gõ gõ nhấn nhấn một hồi, trên màn hình bỗng hiện ra một sân vận động cỏ xanh mát mắt, và mỗi bên sân đều có hai đội bóng đang giàn đội hình. Ôi, hay quá! Tiểu Long ngạc nhiên reo lên. Quý giòm tò mò hỏi. Bạn chơi đá bóng trong chiếc máy này đây hả? Ừ, Văn Châu gật đầu, mấy hôm nay tôi đá qua đá lại với chiếc máy cho đỡ buồn. Tiểu Long mím môi. Chơi như thế nào? Không đợi yêu cầu đến lần thứ hai, Văn Châu ngồi ngay vào máy, nhấn nút cho chương trình khởi động. Ngay lập tức, màn hình trước mặt bỗng chuyển động, Các cầu thủ trên sân có giò đuổi theo trái bóng dành nhau loạn cao cao, cũng truyền bóng, sốt bóng, đánh đầu y như thật, cũng phạt góc, ném biên nghiêm chỉnh. Mỗi khi bóng sút vào gôn, thủ môn hai bên cũng bay lên hụp xuống, nhào lộn ra trò. Văn Châu điều khiển một đội, máy vi tính điều khiển một đội, cứ thế quần nhau mất mồ hôi hột. Bọn quý giòm đứng bên chỗ mắt xem mê mẩn, chốc chốc lại tặc lưỡi hít hà cứ như đang xem trực tiếp truyền hình vòng chung kết giải bóng đá thế giới. Biểu diễn, khoảng 5 phút, Văn Châu ngừng tay quay lại. Chỉ khi nào có một mình thì mới đá với máy. Nếu có hai người thì hai người đá với nhau. Rồi nó nhìn Tiểu Long. Bạn Tiểu Long ngồi xuống đây, tôi chỉ cho bạn chơi. Tiểu Long rụt rè ngồi xuống. Nó mở căng mắt, và bình tay hết cỡ để cô nhớ phím nào là chạy lên, phím nào là lùi xuống, phím nào chuyển bóng, phím nào suốt bóng. Văn Châu giảng giải một hồi rồi bắt đầu cùng Tiểu Long giàn quân giao đấu. Văn Châu chọn đội ý áo xanh quần trắng, Tiểu Long chọn đội Brazil áo vàng quần xanh lá cây. Tiểu Long mới vô lèo lái còn nóng ngóng làm cho đội vô địch thế giới Brazil bị đội ý của Văn Châu xuất thủng lưới tới 5 bàn. Chơi một lát, hơi thuần thục, đội Brazil mới vùng lên gỡ được 2 quả. Khi tỷ số trận đấu lên tới 9, 4 thì Văn Châu nhường chỗ cho quý giòm vào chơi. Quý giòm khoái trò này đến mức quên cả khách sáo. Văn Châu vừa đứng lên là, nó ngồi vào liền. Thế là từ lúc đó, nó, và Tiểu Long dán chặt mắt vô màn hình, say sưa quần nhau đến quên cả trời đất. Ngay cả khi cửa phòng xịt mở và một người con gái nhẹ nhàng bước vào, hai đứa cũng không hay biết. Chúng cứ luôn miệng. Đỡ này. Xem đây. Đến khi người mới vào thẳng thốt bột miệng. Ôi, ai mà đông thế này? Hai đứa mới giật mình quay lại, và đâm hoảng khi thấy một người con gái lạ hoắc đang từ từ tiến đến gần. Bạn em đấy, chị Hồng Lan. Té ra đây là chị cả của Văn Châu. Đã được ông của Văn Châu, cung cấp tin tức từ trước, bọn quý giòm biết ngay đây là, người chị tính tình dễ chịu, liền thở phào, và lật đật chào. Chào chị ạ. Chào các em. Vẻ mặt của chị Hồng Lam vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Các em vào đây khi nào thế? Em vừa dẫn vào. Văn Châu vội vàng đáp thay. Đây là những người bạn tốt của em. Các bạn tưởng em ốm nên tìm đến thăm. À! Mắt chị Hồng Lam chợt lóe lên. Đây là các bạn hôm trước vào nhà ông bị ba nhìn thấy đấy phải không? Dạ! Sự thú nhận của nhỏ em khiến vẻ mặt chị Hồng Lam thoáng sững sờ. Chị trước mắt nói bằng giọng lo lắng. Bà mẹ sắp về rồi đấy. Nhắc nhở xong, chị vội vã bỏ ra liền. Văn Châu cũng không dám chậm trễ. Nó liếc đồng hồ trên tường và khịt mũi nói: "Hôm nay chơi thế đủ rồi. Để tôi đưa các bạn về." Rồi lần theo cầu thang khi nãy, Văn Châu rón rén dẫn ba người bạn mới thoát xuống hành lang vắng vẻ phía sau nhà. Cả bọn quý giòm lẫn Văn Châu đều không ngờ vừa đi hết dãy hành lang, chuẩn bị bước xuống bậc cấp đổ ra vườn, chúng lại bất ngờ đụng phải những bóng người lố nhố chắn giữa lối đi. Trường 9, Tiểu Long, Quý Giòn và nhỏ Hạnh nhận ra ngay người phụ nữ đang ngồi sụt xịt dưới chân bậc cấp là chị Thắm. Bên cạnh chị là, một chiếc túi màu đen căng phòng. Có lẽ đó là, hành lý chị chuẩn bị mang theo trong chuyến về phép thăm nhà. Nhưng hiện nay chiếc túi đang nằm dưới đất, dây khóa đã bị kéo bông để lộ ra những sắp quần áo cũ trước đây có lẽ đã được sắp xếp gọn gàng, nhưng bây giờ đang bị kéo sộc. Cảnh chiếc túi sách là, một con búp bê xinh đẹp với mái tóc vàng rực đang nằm lăn lóc trên cỏ. Đứng khuỳnh tay khuỳnh chân trước mặt chị là, một thằng bé khoảng 7 tuổi, mặt hầm hầm. Ngay sau lưng nó là, một cô gái tóc chấm ngang vai. Cả hai đang đứng quay ngang nên không nhìn thấy bọn quý giòm. Tuy chưa gặp hai nhân vật này bao giờ, nhưng theo những gì ông của Văn Châu đã kể, bọn quý giòm đoán ngay ra đó là chị Ngọc Diệu, và thằng Bạch Kim có phải chị định đánh các con búp bê này không? Tảng bạch kim hoạnh hoẹ bằng giọng oai phong. Chị thắm vẫn gục mặt trên chiếc túi, tút thít trả lời. Chị đã nói rồi, chị không ăn cắp. Chị Ngọc Diệu nheo mắt. Thế tại sao con búp bê này lại nằm trong túi sách của chị? Chị đã nói rồi, chị thắm đưa tay quệt nước mắt. Chị chỉ định mượn vài ngày thôi. Nhưng chị hỏi mượn ai? Chị Ngọc Diệu cười khẩy, Hỏi mượn em. Văn Châu đứng ở đầu hành lang đột ngột lên tiếng. Tiếng nói rõ rạc của Văn Châu khiến chị Ngọc Diệu, thằng Bạch Kim lẫn chị Thắm đều giật mình đổ rồn mắt về phía hàng lang. Em nói gì? Chính em cho mượn con búp bê này à? Bực bội vì bị Văn Châu phá bĩnh, giọng chị Ngọc Diệu đầy cáo kỉnh. Vâng. Văn Châu bình thản gật đầu. Đôi mày chị Ngọc Diệu cau lại. Sao em lại đem đồ đạc trong nhà cho người ngoài mượn? Còn búp bê này là của em. Văn Châu nhún vai, em muốn cho ai mượn là quyền của em. Câu trả lời của Văn Châu khiến chị Ngọc Diệu tức sôi gan. Nhưng biết khó lòng trần áp đưa em bướng bình này, chị chỉ biết mím môi giận dữ, và đưa đôi mắt lườm lườm. Chợt nhát thấy bọn quý giòm đang đứng lấp ló sau lưng Văn Châu, chị sừng sốt. Khách quý, nào đây? Chả phải, khách quý nào cả. Văn Châu khịt mũi, đây là bạn em. Ai cho phép em dẫn bạn về nhà? Mặt chị ngọc Diệu sầm xuống. Văn Châu loay hoay chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì bà chị đã sáng mắt lên, giọng đắc thắng như nhà khoa học vừa khám phá ra một ngôi sao mới. A ha, thế ra những cô cậu này chính là đám bạn mà ba đã cầm em giao du đấy. Đó là chuyện riêng của em. Văn Châu lạnh lùng đáp, Rồi nó quay sang bọn quý giòm. Tụi mình đi. Ba đứa trẻ lấm lét nhìn chị Ngọc Diệu, và diêu diếu đi theo Văn Châu, tìm đứa nào đứa nấy nhảy lô tô trong ngực. Lúc đi ngang qua chị Thắm, Văn Châu hắng giọng nói. Chị cất con búp bê vào túi, rồi cũng đi lẹ đi. Chiều rồi, nấn ná không khéo lại trễ xe mất. Tưởng vậy là xong. Nào ngờ bọn trẻ mới đi chừng vài ba bước đã nghe tiếng thằng bạch kim thét be be phía sau. Không được, em không cho chị đem con búp bê đi khỏi đây. Quay lại, thấy thằng em bảo bối của mình giật con búp bê ra khỏi tay chị thắm một cách thô bạo, Văn Châu nổi khùng. Đồ mất dậy, mày có bỏ con búp bê xuống không? Vừa gầm lên, Văn Châu vừa lao vọt lại như một hòn đàn. Biết bà chị kê tính nét ngang ngạnh không thua gì mình, lại võ mẹ đầy mình, thằng bạch kim hoàng vía buông con búp bê xuống đất, và chạy lại ôm cứng bà chị thứ hai, miệng bài hãi. Chị Ngọc Diệu, yếu em với. Đừng sợ, nó không dám làm gì em đâu. Giọng chị Ngọc Diệu đanh lại, rồi chị hậm hực đe. Để lát nữa ba mẹ về, chị sẽ mép tội trạng của nó cho nó như đòn. Văn Châu vờ như không nghe thấy. Nó quay mình dắt bọn quý dòm đi luôn ra cổng. Lúc đi ngang qua căn nhà ở góc vườn, nhỏ hạnh ngập ngừng nhìn Văn Châu. Để tụi này vào chào ông đã chứ. Tôi khỏi. Văn Châu khóa tay, ba mẹ tôi sắp về đến nơi rồi. Chị thám đuổi theo ra tới cổng đúng lúc Văn Châu đang mở ổ khóa. Cảm ơn em. Giọng chị cảm kích, thì nãy nếu em không cứu chị, chị không biết sự việc sẽ ra sao. Thôi, bỏ qua đi. Giọng Văn Châu nhẹ nhàng. Chị Thắm vẫn cố phân trần. Chị thấy gia đình ta giữ gìn đồ đạc rất kỹ nên chị không dám hỏi mượn. Nhưng chị không có ý đánh cắp. Chị chỉ định bụng âm thầm mượn con búp bê về cho bé Thảo chơi vài hôm rồi lén trả lại chỗ cũ. Ngày mốt là, sinh nhật của nó, chị chỉ muốn cho nó vui mấy hôm thôi. Khuôn mặt bầu bĩnh của bé Thảo chợt hiện lên trong trí nhớ của Văn Châu. Hôm trước, có một lần chị thắm dắt nó lên chơi, và Văn Châu thấy nó thường đứng trước tủ đồ chơi của mình ngắm nghía mấy con búp bê mà mình không bao giờ dớ tới một cách say xưa, mê mẩn. Sau lần đó, có lẽ thấy gia đình chủ tỏ ý không bằng lòng, chị không bao giờ nhắn người nhà dẫn con lên thăm chị nữa. Chỉ gặp bé Thảo có một lần, nhưng Văn Châu vẫn nhớ như in ánh mắt ngạc nhiên sen lẫn khát khao thèm muốn của một đứa bé quen sống trong cảnh thiếu thốn. Này nghe chị Thắm nhắc tới nó, Văn Châu bất giác cảm thấy bùi ngùi. Chị cứ đem về cho bé Thảo chơi đi. Nhưng em tin là chị không cố ý đánh cắp chứ. Chị Thắm vẫn chưa hết băn khoăn. Em tin. Em tin là, sau ngày sinh nhật của con gái chị, chị sẽ tự động đem con búp bê trả lại chỗ cũ chứ. Văn Châu dịu dàng. Tất nhiên chị sẽ làm thế. Mặt chị Thắm tươi lên. Cảm ơn em. Nói xong, chị nhanh nhẹn khoác túi lên vai, và len vội qua cổng bằng những bước chân hấp tấp, nhưng thanh thản. Văn Châu nói vói theo. Lẽ ra em tặng luôn cho bé Thảo con búp bê này, nhưng vì chị Ngọc Diệu, và thằng Bạch Kim đã nhìn thấy nên đành chịu. Hôm nào em sẽ gửi bé Thảo một con búp bê khác? Chị Thắm quay lại nở một nụ cười biết ơn rồi cắm cúi đi như chảy. Có lẽ chị sợ trễ chuyến xe cuối ngày. Chị vừa khốt sau góc đường, Văn Châu liền quay lại bọn quý giòm, thân mật nói. Chia tay nhé. Tiểu Long chớp mắt. Chừng nào tụi mình sẽ gặp lại. Chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ gặp lại. Văn Châu nhuền miệng cười, tự bao giờ nó đã đánh mất sự lạnh lùng cố hữu. Quý giòm khụt khịt mũi. Hôm nào tụi này đến thăm bạn được không? Không cần, tự tôi sẽ đi tìm các bạn nhỏ hạnh nheo mắt. Nhất định nhé. Ừ, nhất định. Vừa nói Văn Châu vừa vội vàng khép cổng lại. Ba mẹ nó chắc đã sắp về tới. Chương, Chương 10. 10. Văn Châu nói chắc như đinh đóng cột. Nó bảo nhất định sẽ tìm gặp bọn Quý Giòm thì hai ngày sau nó đã xuất hiện ở bãi đá bóng ven đường hôm nọ, lại đúng vào lúc đội bóng khu phố 5 của Tiểu Long đang đụng độ quyết liệt với đội bóng khu phố 6. Tiểu Long, và Quý Giòm đang mải quần nhau túi bụi trên sân dĩ nhiên không trông thấy Văn Châu. Nhưng ngay cả nhỏ hạnh đang ngồi ngoài giữ quần áo cũng chẳng phát giác ra Văn Châu nốt. Chỉ khi giọng nói của Văn Châu thình lình thốt lên sau lưng. Các bạn đến đây lâu rồi hả? Nhỏ hạnh mới giật thót người quay lại. a, Văn Châu! Nó reo lên, và vội vàng quay vào trong sân, la lớn. Long! Quý! Văn Châu đến rồi nè! Tiểu Long ngoảnh ra, mừng rỡ. Văn Châu hả? Vào đây đá bóng chơi! Rồi nó dì tai tên tiền đạo đá cặp với quý giòm. Mày ra cho thằng bạn tao vào đá thay một hiệp đi. Kẻ bị thay thế danh mảnh hỏi lại. Thằng bạn hay cô bạn? Im đi mày. Tiểu Long nạt, mày hó hé tụi khu phố 6 mà nghe thấy là chúng không chịu đâu. Tên tiền đạo đội khu phố 5 cười cười quay đi. Nó chỉ muốn trêu tiểu Long thôi, chứ tài làm xiếc với quả bóng của. Thằng Văn Châu thì nó đã tận mắt chứng kiến trong trận đụng nhau với đội khu phố 8 lần trước rồi. Trai hay gái không cần biết, chỉ cần biết, thằng này mà đá cặp với Quý Giòm ở hàng tấn công thì có lẽ không đội bóng nào trong phường có thể ngăn chặn nổi. Trận đấu phải tạm dừng lại để bên Tiểu Long thay người. Đứa nào lạ hoắc vậy? Tụi khu phố 6 tròn mắt hỏi. Tiểu Long đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Thằng này là con ông chú tao. Nó mới dọn về ở chung với tao. Thôi, đá lẹ đi. Sắp chiều rồi. Một đứa dục. Thế là, màn điều tra ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Văn Châu ung dung vào sân. Nó đến bên quý giòm, cười hỏi. Tỷ số bao nhiêu rồi? Bên mình đang bị dẫn trước một hai. Tụi khu phố 6 này đã bốc lắm. Quý giòm đáp. Rồi nó khịt mũi nói thêm. Nhưng có bạn vào thì ổn rồi. Quả nhiên, từ khi Văn Châu xuất hiện, thế trận trên sân thay đổi hẳn. Nó cùng quý dòm hợp thành một cặp tiền đạo cực kỳ lợi hại, thường xuyên khuấy đảo vùng cấm địa của đối phương. Không thành đội khu phố 6 bị bắn phá liên tục. Thủ môn đối phương phá bóng mướt mồ hôi. Còn các hậu vệ vừa thờ hồng hộc vừa trách móc nhau ẩm ý. Đội hình đội khu phố 6 càng lúc càng rối loạn. Hàng tấn công gần như rút hết về phần sân nhà để giúp đỡ cho hàng phòng thủ, nhưng vô hiệu. Bóng dính chặt vào chân, văn châu thoát đi như gió lốc, luồn lách qua một rừng chân như đi vào chỗ không người. Nó thường xuyên đổi chỗ với quý giòm, dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của đối phương, và hai đứa thi nhau tung những cú rút như búa bổ về phía không thành đội khu phố 6. Trong vòng 15 phút. Tỷ số lập tức cân bằng 2, 2 rồi nhanh chóng nâng lên 3, 2 rồi 4, 2 nghiêng về đội khu phố 5. Đội trưởng Tiểu Long mặt tươi hơn hớn. Như một khán giả vô tư, nó chống tay vào hông, nhàn nhã đứng xem Văn Châu, và quý giòm làm tình làm tội đối phương, thỉnh thoảng mới cản phá một đợt tấn công hiếm hoi, và yếu ớt của đội khu phố 6. Lối vờn bóng điệu nghệ Và đầy biến ảo của Văn Châu không những chinh phục các cầu thủ có mặt trên sân mà còn thu hút cả sự chú ý của khách đi đường. Chẳng mấy chốc, chung quanh chỗ nhỏ hạnh ngồi đã đặc nghẹt một đám nhóc lố nhố. Chúng vừa dán mắt vào trận đấu vừa trầm trồ. Đội khu phố 5, mòi ở đâu ra một thằng lòi chứ danh thế không biết. Nó lừa bóng cứ như là Maradona ấy. Ừ, chả kém gì Maradona thật. Nhỏ hạnh ngồi nghe tụi nhóc bàn tán mà cứ mát cả ruột. Nhưng nhỏ hạnh chỉ mát ruột được có một chút xíu. Một ông nhóc đội khu phố 8 không biết ở đâu chờ tới nhập vào đám khán giả ồn ào kia. Phạt đầu nó chưa phát hiện ra Văn Châu, nhưng nghe tụi nhóc không ngớt lời tán tụng một cầu thủ của đội khu phố 5, nó liền sực nhớ ra chuyện hôm nọ, liền giật mình chố mắt chăm chú quan sát. Và thoáng một cái, nó đã kêu thoáng lên. Thằng đó là con gái. Thằng đó là con gái. Đang say men chiến thắng, tiếng hét thất thanh của thằng nhóc khô phố tám khiến Tiểu Long đứng người. Nó quay lại. Nói bậy bạ gì đó mày. Có tụi mày bậy bạ thì có. Thằng nhóc hình mũi, ai đời lại đưa con gái vào đá trong đội bóng con trai. Nói bậy. Tiểu Long định nạt một tiếng qua quyết rồi quay vào đá tiếp. Nhưng khi nó ngoảnh lại thì tụi khu phố sáu đã ôm chặt quả bóng trong tay. Đội trưởng đội khu phố 6 tiến tới một bước. Nó nói có đúng không? Tiểu Long chớp mắt. Đúng chuyện gì? Đội trưởng đội khu phố 6 hắt mặt về phía Văn Châu. Thằng này là con gái hay con trai vậy? Tiểu Long ấp úng chưa kịp đáp thì thằng nhóc khu phố 8 đứng ngoài đã nhanh nhỏ. Nó là con gái đấy. Hôm trước nó đã bị tụi tao phát hiện một lần rồi. Không tin, tụi mày bảo nó cởi áo ra xem nó có dám không. Văn Châu từ nãy đến giờ vẫn đứng yên bên cạnh quý giòm, không lộ phản ứng gì. Này nghe ông nhóc khu phố 8 mở miệng suối dục, nó khẽ hừ mũi một cái, và mím môi lừa lừ tiến lại. Ông nhóc này từng chứng kiến Văn Châu quật ngã gọn găng một hậu vệ lực lưỡng của đội mình hôm trước nên bây giờ thấy đối phương lầm lì bước tới, nó hoàng hồn thối lui. Cứ Văn Châu tiến một bước là, nó lui một bước. Và khi Văn Châu đến sát chỗ nhỏ hạnh thì ông nhóc đã chạy tuốt ra xa. Tụi khu phố năm đứng trong sân cất tiếng cười nhạo. Mày bảo nó là con gái sao mày lại sợ hãi cuốn cuồng lên vậy? Trong khi ông nhóc khu phố tám thẹn đỏ mặt chưa biết phải chống chế như thế nào thì Văn Châu đã cầm tay nhỏ hạnh kéo đi. Tụi mình về. Thấy hai bạn mình đã bỏ về, Tiểu Long quay lại phía đội khu phố 6, tuyên bố. tuổi tao cũng về luôn. Trận đấu hôm nay xem như kết thúc ở tỷ số 4, 2. Dẹp. Ba bàn thắng của thằng kia, à, của con nhỏ kia, coi như không tính. Trận này tụi mày vẫn thua 1-2. tuổi khu phố 6 nhao nhao. Nhưng mặc cho đối phương là ó ngậu xịt, Tiểu Long nháy mắt với quý giòm, và hai đứa hấp tấp dược theo Văn Châu. Và nhỏ hạnh. Làm sao bạn lẻn ra khỏi nhà được hay vậy? Nhỏ hạnh hỏi Văn Châu. Bạn quên là hiện nay tôi đang ở với ông à? Tôi sẽ ở đó cho đến chừng nào chị thắm lên. Nhỏ hạnh không hiểu. Ở với ông thì sao? Thì sẽ được ông che chờ trước sao? Văn Châu cười, ba mẹ tôi có hỏi, ông sẽ bảo là ông sai tôi đi đâu đó. Nhỏ hạnh cũng cười. Ông bạn thương bạn quá hén. Ừ, ông thương tôi nhất nhà. Và tôi cũng thương ông nhất nhà. Tôi cũng thương cả bà nữa. Nhưng bà mất rồi. Nhỏ hạnh đang định hỏi thế mai mốt khi chị Thắm quay trở lên, Văn Châu không được ở với ông nữa thì nó sẽ làm thế nào để lẻn ra ngoài chơi thì tiểu long, và quý giòm đã đổi kịp tới nơi. Quý giòm hồn hền nói. Tiểu này thì nguy to rồi. Nhỏ hạnh ngạc nhiên. Chuyện gì thế? Quý giòm nhăn nhó. Hôm trước tụi khu phố 8 đã phát hiện ra Văn Châu là con gái. Hôm nay tới lượt tụi khu phố 6. Thế là chẳng mấy chốc tụi nó đồn ầm lên cho mà xem. Nhỏ hạnh vẫn ngơ ngác. Thế thì sao? tỷ Văn Châu sẽ không được đá bóng chung với bọn mình nữa chứ sao? Tiểu Long vọt miệng đáp thay. Nhỏ hạnh nheo mắt trêu. Bộ Long sợ không có bạn Văn Châu, đội bóng khu phố 5 sẽ đá đâu thua đó hả? Không phải. Tiểu Long thật thà thu nắm tay quẹt mũi. Tôi chỉ lo nếu không được chơi bóng, bạn Văn Châu sẽ buồn thôi. Bạn đừng lo. Giọng Văn Châu thản nhiên. Không đá bóng ở nhà thì tôi sẽ đá bóng trên trường. Quý giòm thô lúa mắt. Trường bạn cho phép con trai con gái đá chung với nhau hả? Văn Châu cười nụ. Trường tôi có đội bóng đá nữ. Ôi, hay quá! Quý giòm lém lình, vậy hôm nào đội bóng đá nam trường tôi mời đội bóng đá nữ trường bạn qua thi đấu nhé? Văn Châu chưa kịp trả lời, mắt nó bỗng nhác thấy một đám đông đang túng tụng trước cổng nhà Quý giòm, liền lật đật rào bước lên trước. Vừa tới nơi, Văn Châu đã nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc. Nhỏ Diệp, nhỏ Thi, và nhỏ Cầm Thúy. Chính ba đứa này hôm trước đã làm khổ nó tơi bởi nên nó vẫn nhớ như in, nhất là nhỏ Diệp em quý giòm thì nó đã gặp tới những hai lần. Ba đứa con gái lúc này đang đứng bao vây một thằng nhóc lạ mặt. Điều đó làm Văn Châu rất đỗi ngạc nhiên. Nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện ngay bên lề đường con búp bê chạy bằng pin hôm trước nó đền cho nhỏ Diệp đang nằm lăn lóc, một cẳng chân đang gãy rời. Chuyện gì thế? Văn Châu hắng giọng hỏi. Thấy có người quan tâm, nhỏ Diệp miếu máu chỉ tay vào thằng nhóc mặt mày xanh nhợt đang đứng đực trước mặt. Thằng này nó đạp hư. Đang nói nửa chừng, nhỏ Diệp bỗng sực nhớ cái anh chàng đang hỏi mình cũng từng đá hư búp bê của mình, và bị mình bù lô bù loa bắt đền tối tăm mặt mũi, liền vội vàng im bặt. Nhưng Văn Châu dường như không để ý đến chuyện đó. Nó hỏi. Nó đạp hư con búp bê của em hả? Thấy Văn Châu đột nhiên gọi mình bằng, em, ngọt sớt, chuyện chưa từng xảy ra, nhỏ Diệp hơi ngẩn người ra một tẹo rồi gật đầu. Dạ. Văn Châu liếc con búp bê dưới đất, khụt khịt mũi. Con búp bê lại bò ra đường nữa chứ gì. Dạ. Nhỏ Diệp ấp úng cũng lại con nhỏ thi. Em bảo nó coi chừng, chẳng hiểu nó loay hoay thế nào mà con búp bê lại bò tốt ra đường. Lúc này, bọn quý giòm đã tới sát bên. Nghe thoáng qua mấy câu đối đáp, sực nhớ đến, tai nạn của Văn Châu lúc trước, đứa nào đứa nấy tủm tỉm cười. Nhưng Văn Châu không cười. Nó nhìn thủ phạm bằng ánh mắt nghiêm nghỉ. Sao mày dám phá hỏng con búp bê của em tao? Mặt mày thằng bé lộ vẻ lo lắng. Em đâu có cố ý. Đến khi đặt phải con búp bê em mới biết. Văn Châu sầm mặt. Có thật là, mày không nhìn thấy con búp bê không? Em không nhìn thấy thật mà. Thằng bé dối rít. em mày nhìn đâu đâu, trong khi đó con búp bê lại nằm ngay dưới chân. Nếu mày không nhìn thấy thì thôi. Văn Châu thở ra, thôi, mày đi đi. Lời tuyên bố, tha bổng của Văn Châu bất ngờ đến nỗi đám bạn của nhỏ Diệp chố mắt sừng sốt. Nhỏ cầm thúy dãy này. Không thả thằng đó đi được. Phải bắt nó đền con búp bê cho bạn Diệp. Văn Châu nhìn nhỏ cầm thúy, lạnh lùng. Tôi sẽ đền. Nói xong, nó cúi xuống nhặt con búp bê lên, và lưỡng thưởng bỏ đi. Văn Châu, bạn làm gì vậy? Quý giòm gọi giật, bạn để con búp bê lại đi. Tôi sửa được mà. Nhưng Văn Châu không đáp. Nó cứ cắm cúi đi thẳng, không buồn ngoái đầu lại. Nhỏ Diệp níu tay quý giòm. Anh chàng đó tên gì vậy? Trần Thị Văn Châu. Cái gì? Nhỏ Diệp kinh ngạc, con trai gì tên kỳ vậy? Quý giòm thủng thình. Văn Châu là con gái. Nhỏ Diệp được mặt ra, trông nó ngơ ngác đến tội. Mãi một lúc nó mới khẽ lầm bẩm như nói với chính mình. Thật không thể tin được. Trông chị Văn Châu chả giống con gái chút nào. Một người con gái không thể nào chỉ khẽ hắt tay một cái đã khiến ông anh mình lăn quay ra đất như hôm nọ được. Những lời gì dầm của nhỏ Diệp không lọt khỏi tai của quý Giòn. Ông anh liền quay phát sang cô em, hư dọc, Mày ngốc quá! Chính vì biết Văn Châu là con gái nên tao phải giả vờ té để nhường nhịn nó. Chứ nếu nó là con trai như Tiểu Long thì... thì... Đang hầm hợt, sực nhớ Điểu Long võ nghệ còn kinh người hơn cả Văn Châu, quý Giòn bỗng đỏ mặt cả lăm hai ba tiếng rồi tắc tị. Nhưng cũng may là Tiểu Long không nghe thấy những lời huynh hoang của quý giòn. Nó, và nhỏ hạnh đang ngẩn ngơ nhìn theo Văn Châu mỗi lúc một xa dần, lòng bâng khuâng tự hỏi không biết những ngày sắp tới người bạn lạ lùng của mình sẽ có dịch lẻn ra khỏi ngôi nhà tù túng kia để gặp gỡ, và vui đùa với tụi nó nữa hay không? Thành phố Hồ Chí Minh 1998 Hết